Bà Lang Hữu cười to. Nói bậy. Cố chế hóa ra mới biết con ông bầu hạng mế hóa này lắm, đuổi mấy cũng như không, phải lấy que hất hẳn ra. Này, thơ kiều bóng bậy vậy, chở cỏ cơ sợ cả đó nghe, đọc phải cẩn thận. Đúng là cụ Nguyễn Du, thật đáng sợ.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 Nhưng cô không tin mô. Anh về lại là cô mừng. Thôi, vô nhà uống nước, rồi đi xem hóa lê. Lê năm ní răng muộn, mại hôm qua mời nợ. Nghe anh về, cô cử nghị trong bụng. Không chừng, hẳn chờ anh lên đó. Hai con bé của tôi đang ríu rích quanh bụi bông cẩn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 từ một cõi trời nào khác. Bà Lang Hữu đang đứng bên thềm, loài hoay buộc mấy cành hoa tường di lên vàng. Bà ngẩn lên, nói với tôi. Hoa lê nợ dưới trăng, càng bộc lồ hết cái thần của hẳn. Người xưa khen hoa này, là biết tự cảm ở nơi tịch mịch.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 Chừ cô đã ngoài sẫu mươi không còn làm được gì Chỉ mong đền chuốt nghĩa làm dân Buổi chiều, bà thường ngồi im lặng nhìn ra sân Nơi cây bách vẫn còn giữ một dệt sáng trên ngọn Khi cây cối trong giường đều đã lắng xuống dần Trong bóng tối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 cắt đầy năm mới cho mùa quả đầu trái to múi thơm không khác trái vườn ở Đông Nam. Càng vào thu, khu vườn càng hiện ra trong vẻ đẹp của trái, càng gợi cho người đi dạo vườn cái cảm giác khinh khoái của một phòng trưng bày tranh tĩnh vật. Cam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 Dưới cây bách, nói chuyện với tôi về vườn tược. Cây cổi, nhìn thì bình yên vậy, nhưng cuộc cạnh tranh sinh tồn giữa tàu vật luôn luôn căng thẳng. Trên không, chúng tránh nhau ảnh sáng đạ đành, nhưng cuộc tranh sống dưới mặt đất cũng ác liệt lắm. Có làm vườn mới biết được điều đó cuốt đất lên là thấy ngay chỗ nào có phân thì rệ bàn tù lại chí chiết dày đặc như ổ dung trông thật ghê sợ dừa chuỗi tránh ăn dự lắm thanh trà vải là giọng quỷ nhưng rệ bàn rất ghê gỡm cây chí trồng súng quanh hẳn đều không sống nổi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 Luộc 577 vườn Ní bị đất sét phụ kín Có chỗ dây tới nắm tất Phải tổn bao nhiêu công đào bốc Độ trả xuống sông Mà phấn mới là một chuyện thôi nghe Vương còn có rất nhiều kẻ thù Bò xít nè Bò rây nè Sung nè đủ loại Tề nhất là tâm gời Vương Ní Mà bỏ đi xá vài năm Là hẳn tàn lùi Vì gợi dự lắm Gợi từng chùm to như ri nì Xanh bông Bông thì có nhựa Bay tới đâu là dính vô đó Hẳn thích bám vô thanh trà Hồng Dâu nì Rồi mít nì Cam nì Cả cây hoa mộc Gợi cũng không tha mồ Đó là loài kẻ thù nguy hiểm Ở trên không Của một khu vườn đó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 nhưng cũng có ít. Cỏ cũ, ngại cứu, la thuốc. Mé đất, rau rền, rau xam là rau ăn hàng ngày đó. Người làm vườn giỏi thì biết phấn biệt, không được của ngán tất cả. Rồi thì tử cây là việc thứ ba. Vùng ní diễn xấu lắm, phải gánh từng đối giữ sống lên để tử cây. Cỏ làm vườn mới biết trống mưa. Như thế vừa rồi ní, sẫu thẳng không còn hột mưa mô hết. Một cơn mưa bây chư, cho riêng làng này cũng đảng giả hằng triều bạc. Nhất nước nhì phân tám cần tử giống, cấu đỏ đã có từ xưa. Mình đây bây chư, cái chí cũng thiếu. có mắt thường nhìn hoa, thì khen hoa đẹp. Nhìn trải, thì gọi là hoa lợi.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 Tuổi năm trở lên, lao muộn quay về nơi cây cổi để tìm bạn. Những người bạn nhấn ải, không lôi thôi, không làm mệt mình bao giờ. Bà Lan Hữu không phải là một kẻ bi quan về con người. Tôi không nhầm lẫn về tính cách của bà. Câu nói của bà, tôi hiểu.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 Ấy là khi họ đến đây, nhiều người nước ngoài đều ngạc nhiên nhận xét rằng phụ nữ kim Long ăn mặc rất đẹp. Lý do là nghề dạch gấm theo hoa, đang thịnh hành khắp nơi gian sông Hương. Có lẽ phụ nữ Huế giỏi theo thùa, biết mặt đẹp, bắt đầu từ cái thời xa xôi ấy.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 Dẫn, nhẹ áo, lỏng đai Tiêu giao ở khoảng Hà Khê, Thiên Mụ Dân làng Xuân Hòa Quý mến nhà bác học Thờ ông làm thần bản thổ Hàng năm, dân tế dẫn đọc tên Lê Quý Công Còn đắp ngồi mộ giả Hương khói đến bây giờ Thở ấy, sinh viên quốc tử giám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 chim nhàn đầu đầy bại Hóa tầm xuống mọc chén với cọ lâu chính là hoa tường ví thơm ngã Những khu vườn bấy trừ Tối qua đây Yêu mẹn dòng sông Nên ở lại Dậy cỏ lật đá Trồng cây từ bụi ấy 6ả năm trôi qua mỗiấ đất khác bọc này đã uống biết bao nhiêu mồ hôi và máu tôi nhận ra ở mỗi con người quán tôi chịu nặng một nỗi lòng thương cây Nhớ cội và nét điềm tịnh cuộn mặ đất mà họ đã Cây cuốc và gieo hạt.